quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương sáu không thể không nói thằng nhóc này còn nhỏ mà có tài nhìn người ra phết thị vệ canh cửa thấy tướng quân lệnh m ặ t biến s ắ c hai người nhìn nhau một người vội vàng rảo bước vào phủ người còn lại c h ấ p tay quỳ một gối tham kiến tướng quân thứ cho ti chức sơ suất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 nó dùng hết trí tuệ và dũng khí hiện có để cược một tương lai ta nắm lấy bàn tay s i ế t chặt tới tận cùng của nó cũng im lặng nhìn người đàn ông trên b ậ t thềm tâm nhược hải nạp một phóng trường không đại ca đặt cho con cái tên rất hay người chú sẵn khoái bước xuống thềm dùng một tay kéo lục hải không vào lòng phổ mạnh lên lưng nó con ngoan chắc đi đường mệt lắm rồi hai bàn tay này phổ cái khiến ta hoảng hốt chỉ sợ lục hải không bị ông ta đánh cho h ộ t máu ta cẩn thận quan sát nét mặt của lục hải không không ngờ lại thấy khóe mắt nó đỏ bừng ẩn ẩn nước lại không chịu dễ dàng rơi xuống nó như cắn răng nói không mệt nhưng, nhưng nhưng cha mẹ ông chú xoa đồ nó chú biết lục hải không vừa nhắm mắt lại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 Chú của Lục Hải Không, Lục Lam, bèn còn ta lại phải lòng một quán rượu tên là thần hương trong thành lộc hương bà chủ quán rượu là một quả phụ xinh đẹp tên là lan hương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 Thế h ế lực p i ngày quân n Bắc t r ư ờ t h n cũng n h g à càng càng lớn. Ta k hôm n trong phủ đô hộ, ngày nào cũng ra ngoài g thích tới chập tối phủ hộ, chập ở ra đô ớ i về. Ngày hôm đó như bình thường ánh hoàng hôn phải q u ấ t bóng sau phía tây ta mới về phủ nhưng vừa đi tới cửa lớn ta đã kinh ngạc mặc dù trước cửa phủ đô hộ không bày bừa bất cứ thứ gì nhưng dòng người tấp nập lại nhắc nhở ta hôm nay là một ngày đặc biệt nhìn những người vào phủ cầm quà trên tay ta giật mình thì ra hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của lục h ả i không ta nhìn đôi tay trống không của mình gãi đồ quay người đi về phía quán rượu của lan hương lúc tới quán rượu thì lan hương đang đóng cửa thấy ta quay lại nàng ngạc nhiên hỏi sao lại về đây ta vốn định bảo làm b ầ u rượu của ta mang đi nhưng lại nghĩ lục h ả i không hôm nay có lẽ chẳng có thời gian tán gỗ với ta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 ta không biết mình nằm bò ra bàn mê man g bao lâu thì chợt nghe một tiếng gọi hoảng hốt và run rẩy phang lên phân tương ta cố gắng mở một con mắt thấy lục hải không phá cửa quán rượu r õ bước về phía ta ơ ta ngơ ngác ngồi thẳng dậy nhóc con tìm tới rồi à lục hải không bây giờ đã cao hơn ta nửa cái đồ hắn đi tới bên ta ngồi s ổ m xuống không quan tâm xem ta hỏi gì chị nắm lấy tay ta hồi lâu mới bình tĩnh lại khẽ nói phú n d ĩ hôm nay ta chỉ nói cho mình chú biết ai về lại có nhiều người tới như thế ta biết nàng không thích đông người thị vệ t r o n g phủ nói nàng vẫn chưa về thị vệ canh cửa lại nói nàng về rồi lại đi rồi ta tưởng nàng giận tuy hắn còn nhỏ nhưng đôi khi lại giải quyết vấn đề không hề thua kém chú hắn có điều mấy lời giải thích này lại rối b ồ n g bông không hề chặt chẽ ta cười khanh khách khoác tay nói lo gì chứ giờ ta có đánh ngươi nữa đâu dục hãy không nhìn ta một lát khẽ cười nói phân tường chưa từng đánh ta đó là ta làm lúc ngươi không biết thôi ta không tiếp tục đôi co chuyện này với hắn nữa mà thọ tay vào trong túi lục l ọ một lúc mà chẳng tìm thấy thứ gì cho ra hồn bồn bã lấy hai m ẩ bạc vụn ra này sinh nhật vui vẻ ừ ta thật sự chẳng biết tặng gì nữa lục hải công kinh ngạc nhìn hai mẩu bạc vụn g chấp mắt hỏi quà của ta đấy ư ta lập tức đề phòng đóng túi tiền lại chỉ hai mẩu này thôi không hơn đâu hắn sửng sốt hồi lâu vợ khóc vợ cười nhận lấy hai mẩu bạc vụn g đáng thương nói phân tường nàng kêu k ỳ t h ự c nói xong ngoan ngoãn cất hai mẩu bạc vụn g vào ngực ta ngã đầu tựa vào vai hắn có qua có lại người cổng ta về ta chẳng muốn đi đâu mệt lắm lục hải k h u n g đương nhiên sẽ không từ chối ngoan ngoãn phân lời cổng ta lên lúc ra khỏi cửa ta bỗng nhớ ra một chuyện nói với lan hương đang ngơ ngác trong tiệm tiểu hương hương tới đại tây đô hậu phủ đòi tiền nhé nơi đó có kẻ giàu lắm rời khỏi quán rượu ta mới biết thì ra lục hải k h u n g không đến một mình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 lục hải không nghe xong câu này mãi lâu vẫn không động đậy tới lúc ta sắp nằm mơ rồi mới l o á n thoáng nghe thấy một câu vân tường xin lỗi cũng không biết rốt cuộc là ta đang nằm mơ hay thật sự có người đang bồn u bã áy náy sau hôm sinh nhật lục hải không thiên triều đột nhiên có ý phản k í c h triều đình rốt cuộc không thể tiếp tục làm ngơ với thế lực ngày càng k h u ấ t trương của bắc trường thành nữa n g à y đ ầ u hoàng đế bắt đầu chỉnh đốn quân đội chuẩn bị bắt phạt tể tướng tống cần văn trông coi kinh thành lục hải không bận cả ngày lẫn đêm không thấy bóng đâu ta không biết lục hải không nghĩ gì về ta cũng không biết tình cảm mình dành cho hắn là gì trong mắt ta hắn vẫn không phải là một con người thật sự mà chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhân gian của tiên nhân sơ k h u n g mà thôi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 thấy ta thật sự có thành ý người đó mới nới lỏng tay rồi lại vung tay áo quỳ trước mặt ta gã cúi đầu cung kính nói đại tiểu thư xin thứ cho thuộc hạ vô lễ nghe thấy danh xưng đã lâu không gặp này ta bừng tỉnh thì ra là người cha ta phái đến sau gã đàn ông áo đen còn một tên thư sinh áo xanh nữa thời tiết b ắ t trường thành lạnh như thế mà y còn cầm một cái quạt vô cùng nho nhã ta k i n h bỉ b i ể u môi nói À, thì ra là các ngươi thanh sơn tử và h ắ c vũ lâu rồi không gặp đây là hai kẻ thân cận một văn một võ dưới trướng cha ta từ rất lâu rồi h ắ c vũ giúp cha ta làm chuyện thực tế còn thanh sơn tử mưu mô, mô xảo quyệt lại giúp cha ta bày mưu tính kế trừ khử đối thủ nói không chừng cái ngày g i ế t cả nhà lục hải k h u n g năm năm trước đó bọn họ cũng tốn không ít công sức hôm nay hai người này đều tới bắt trường thành chắc là cha ta đã quyết tâm đưa ta về quả nhiên thanh sơn tử phe p h chiếc quạt cười nói được tiểu thư nhớ đúng là vinh hạnh của chúng ta hôm nay hai chúng ta tới đây thật ra là muốn gửi lời của tướng gia ta bịt tai quay người bỏ đi đừng nói nữa ta không nghe hát p h bật dậy giữ chặt lấy vai ta thanh sơn tử cười nói tướng gia nhắn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 nếu lúc này có gì sai sót số phận của tướng phủ sẽ không khá hơn phủ tướng quân đâu tiểu thư là một người con xin hãy đứng vị trí của tướng gia mà suy nghĩ nhiều hơn bây giờ về kinh thành thân với tam hoàng tử rồi đừng nói nữa ta bực bội g ã i đồ ngươi cho ta vài ngày suy nghĩ đã hát v h nóng nảy lập tức nhíu mày nói chúng ta thì không còn thời gian nữa lòng ta đang bực bội nghe thấy c â u này thì lập tức nổi giận nếu hôm nay người trói lại bắt ta về thì sau này ta sẽ nói với cha ta là người cưỡng bức ta ngày ngày làm nhục ta ngược đ á i ta chỉ cần một ngày ta còn tỉnh táo thì ta sẽ khiến người một ngày không yên mà khắc vũ lập tức xanh lét nhớ tới danh hiệu hỗn thiên ma vương năm đó của ta cũng đâu phải tự nhiên mà có thanh sơn tử lại cười khúc khích tiểu thư đừng giận hai chúng ta hoàn toàn không có ý ép buộc tiểu thư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 nếu hôm đó ta không tới các ngươi cũng đừng đợi cứ về thẳng rồi nói với cha ta rằng ta bất hiếu hát vũ còn định nói thêm thì bị thanh s ơ n tử ngăn lại y cười nói ba ngày sau hai chúng thần sẽ ở cổng nam thành đợi tiểu thư ta quay người ra khỏi hầm rượu thấy lan hương đang áy n ấ y đứng ngoài ta nói chẳng qua ngươi chỉ thay cha ta trông nom ta thôi cũng giúp ông ấy giấu ta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 ai ngờ vừa tới đại sảnh đã giật mình nghe thấy tiếng cười nói sang sảng của lục lam hãy không con xem nghĩa nữ của ta văn võ s o n g toàn có xứng với ta không nếu so với con gái của tướng già thì hơn hay là kém lúc lục lam hỏi câu này thì đương nhiên nghĩa nữ kia đã không còn ở đây nữa hai người bọn họ nói chuyện rất chăm chú không ai phát hiện ra ta ta cứ đứng ở ngoài sảnh cụp mắt nhìn xuống đất đợi hồi lâu vẫn không thấy lục hải c ô n g trả lời bỗng lòng ta trội lên một nguồn cảm xúc không tên giữ chặt đôi chân muốn rút đ u ô i của ta ta biểu môi hờ lạnh một tiếng đi thẳng qua cửa bước vào đại sảnh ôi muốn so sánh tốt xấu giữa hai người phụ nữ là khó nhất đấy nếu các người không ngại thì đặc vị nghĩa nữ đó phân cao t h ấ p với ta có phải tốt hơn không lục hải c ô n g hoảng hốt vô cùng sợ sệt quay đầu lại vâng tường ta nghĩ tới khoảnh khắc im lặng đó của hắn mà sôi máu muốn đánh hắn nhưng nhìn con mắt phải đục ngầu đó lại không nỡ chỉ có thể đặt mạnh mấy cái lên sàn tức giận nói câm miệng người dám thừa nhận ta kém hơn con gái người ta ta cáu quá hét lên đồ sói mắt trắng tránh xa ta ra đừng để ta thấy ngươi nữa